Là một loại thần vận Diệp chính diệt tà Khí phách hiển lộ Dương cương đến cực điểm Nữ nhân Kỳ vĩnh viễn thích trong lòng nam nhân chân chính Nam nhân có vị đảo dương cương Nam nhân có một chút tà khí xấu xa Mặt trắng nhỏ này ngay cả sâu mép cũng không có Kỳ thực không được coi là nam nhân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 Lão công, lực lượng tu vi của ngươi, trời A nói đến bên miệng, lại biến thành tiếng than sợ hãi. Phó thư bảo là nam nhân của nàng. Hồ Nguyệt Thiện lúc này cũng không nhìn được sản sinh tâm tư ước ao và đố kị. Lực lượng tu vi của nàng bởi vì có phó thư bảo trợ giúp.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 Ngay khi hậu Nguyệt thiền nhìn nó Nó xứng đứng lên thân dài quá cổ Dùng độc nhãn giữ tờn hung áp chầm chầm nhìn nàng Bộ dáng của ngươi đáng yêu quá Quên đi chúng ta sau đó thảo luận về vấn đề này Trước hết ta kiếm một chút y phục cho ngươi mặc Trong lòng hậu nguyện thiền khẽ sợ hãi quay đầu đi Làm ẩm đi cha xe 19/11/2013 21:23 Các bạn đang nghe chuyện tài truyện audio.xyz chương 447 B2 bài tập về nhà của hộ Ly Tinh hay Sưu tầm bởi phước không nơi ma ác lớp Việt Nam đứng lại Phó thư bảo nói Mở vai Hồ Nguyệt Thiện khẽ run lên, quay đầu úp úp mở mở nói Chuyện gì vậy? Ta bây giờ giống như Thủy Triều. Thủy Triều không ngừng vỗ vào bờ biển. Nếu như không được khai thông. Sẽ trùng kích sụt bờ biển. Nàng! Hiểu không? Ánh mắt Phó Thư Bảo di chuyển tới đôi mông đẹp đấy đà gồ lên khoảng rộng của hồ ly tinh. Từ trước tới nay luôn luôn khiến hắn si mệt. Trong cảm giác của hắn. Đó chính là cặp mông thiên lý mã đẹp nhất. Dùng roi nhe nhàng quất vào. Là có thể khiến bốn vó chạy như bay. Kết quả sung sướng tột cùng. Lại hai chữ hiểu không? ta không hiểu. Hồ ly tinh trột giả lắc đầu, muốn trốn tránh. Thực sự ngu xuẩn, vậy ta tới giải thích giúp nàng.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 Có thể nói là vung tay nhất chân liền đạt được kết quả dữ liệu trước. Chẳng qua. tốc độ và cường độ mặc dù được đề thăng vượt bậc. Nhưng so với đại vô vũ chủ lực vẫn còn trinh lệch rất lớn. Chẳng qua. Lúc này suy xét chuyện tu luyện lực lượng. Rõ ràng không đúng lúc. Trong lòng Phó Thư Bảo chỉ có một ý niệm.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 Ngươi hãy giúp ta nghĩ biện pháp giúp ta tiến nhập trong đó. Ta vẽ bức tranh 180 trường. Đàn thư thần thú có vẻ rất sốt ruột nói. Luyện thiên thử nhúng vai. Nói như vậy. Ngươi tự nghĩ biện pháp đi vào đi. Ta về trước một chút. Ngươi!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 Một ngày còn lại, Phó Thư Bảo dùng luyện hóa lực lượng phân thân. Lực lượng tu vi đạt tới cảnh giới vĩnh hằng lực tầng thứ ba, cho nên lực lượng phân thân có thể hoạt động trong phạm vi rộng. Sức chiến đấu đề thăng cực lớn từ cấp nguyên tố lực đề thăng tới cấp linh lực. Phó Thư Bảo phòng đoán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 Lực lượng 5 loại nguyên tố cấu thành vạn vật vũ trụ thuộc tính khác nhau tạo lên vật chất khác nhau. Mười nhánh biến hóa thuộc về 5 loại nguyên tố. Hoàn toàn áp dụng trên người lực lượng phân thân. Không cần bàn cãi. Lực lượng phân thân sẽ trở thành thích khách bí ẩn khó đối phó nhất trên thế giới. Tra-re 19-11-2013 2124 Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương 448 tình huống bất chợt. Sưu tầm 7 phước không ngơi ma ác lớp. Việt Nam Kỳ thực Lực lượng phân thân dường như là đệ tử của Phó Thư Bảo. Tuy mỗi lần sinh ra đều sở hữu thực lực cực mạnh. Nhưng một số kỹ năng cần phỏng đoán và học tập.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 Như vậy lực lượng phân thân sẽ có biến đổi tương ứng. Nguyên tố hỏa ngũ sắc biến hóa thành hỏa diễm băng tuyết tinh thuần là biết hóa tương ứng rõ rệt nhất. Luồng nguyên tố hỏa băng tuyết hiện ra. Lập tức dựa theo tâm niệm phó thư bào đắp nặng hình dạng. Trước mắt cấu thành bộ giáp khải chiến đấu. Ánh sáng màu lói sáng giống như băng tuyết.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 Linh năng nguyên tố kim trong hư không hội tụ trên đầu quyền Cảm giác cứng rắn Kiên cố Không thể phá hủy Chẳng qua Tuy thuộc về nguyên nhất chiến ký nổ quyền thức Nhưng lực lượng phân thân không tức giận thực sự Cho nên Chỉ tương tự không giống như đúc Chẳng qua Cho dù tương tự nổ quyền thức Nhưng muốn phá vỡ cương thuẫn bình thường thực sự không có bất cứ vấn đề gì. Kim chủ cực mạnh công ghi, lực lượng phân thân bây giờ đã thể hiện vô cùng nhuận nhuyễn. Trong thức hải phó thư bảo chỉ thị từng loại từng loại kỹ năng, lực lượng phân thân trên không trung liền tạo lên động tác tương ứng. Trong bầu trời, khi thì truyền tới tiếng nổ mạnh,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 Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương 449. Đây là tình huống gì một? Sưu tầm bởi phước không ngơ ma ác lớp. Việt Nam. Thác nạp sâm suy nghĩ một chút. Lại vừa cười vừa nói. Bề hả quá lo lắng. Ta nghĩ. Chuyện lần này chúng ta không cần quan tâm. Để phó thư bảo tự mình xử lý là tốt rồi. Thánh Lan Vương nghi hoạt nói Để tiểu tử kia tự mình xử lý Quốc sư có ý tứ gì? Thác Nạp Sâm nói Hắn có Dũng khí khua chiên gó trống trở về Tự nhiên đã sớm nghĩ đối sách ứng phó Nếu như vậy Chúng ta cần gì bận tâm? Tiểu tử này ngay cả tư thản sâm bảo đều dám san bằng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 Chúng ta sẽ đưa ra yêu cầu tương ứng. Để hắn thiết kế cho chúng ta lam độ lực luyện khí. Trong lúc trò chuyện có một gã thì về chạy tới. Thần sắc hoảng loạn nói. Bề hạ, không ổn. Tư thản xâm công tước dẫn theo 500 chiến sĩ thiên không kỷ sĩ tinh nhỏ nhất. Trên đường phố ngăn cản phó thư bảo và người của hắn. Thần sắc thánh lan vương và thác nạp sâm nhất thời biến đổi. Tình huống nào cũng bàn luận tới, nhưng lại sót điểm này. Tư thản sâm cũng là thanh niên đầu 20 có tâm huyết của một thanh niên. Tư thản sâm luôn luôn tự phủ kiêu căng. Làm sao có thể chịu đựng được chuyện tư thản sâm bảo bị phá hủy? Phó thư bảo vừa xuất hiện.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 Sau hồi lâu mới cả tiếng nói Xin chào tư thản xâm công tước Ngày hôm nay là lễ mừng gì sao Mà mang thi nhiều thủ hạ như vậy Nói châm chọc như vậy Lọt vào tai tư thản sâm Rất nhanh khiến hắn bảo tạc Phó thư bảo Ngươi thật to gan Cư nhiên dám cả gan giả mạo Thánh Lan Vương xông vào tư thản xâm bảo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 Nhưng ta có nghĩa vụ phải giúp Tư Thản xâm công tước điều tra ra hung phạm. Để hung phạm kia cho ngươi một thuyết pháp. Ngươi nhìn bộ dáng Phó thư Bảo vẫn cợt nhả như trước, lá phối của Tư Thản sam thực sự bị bảo tạc. Cứ như vậy đi, ta còn cấp bách tới Thánh Lan cung có chuyện quan trọng hơn, tạm biệt. Phó thư bảo không chút để ý tới tư thản sâm và 500 thiên không kỷ sĩ của hắn. Tư thản sâm bên kia mặc dù sở hữu 500 thiên không kỷ sĩ. Nhưng bên này hắn có chiến đội trăm người hộ tục trang bị vũ trang lực luyện khí tới tận răng Còn có thì về luyện lực sĩ cấp đại vô vũ chủ lực tiểu thành. Cộng thêm đại sư phụ trợ chiến đầu vĩ đại hồ Nguyệt Thiền. Nếu như thực sự tại chỗ này hợp lại Khẳng người chịu tổn hại chính là tư thản xâm và người của hắn Mà không phải hắn Nếu như tư thản xâm dẫn đến năm vạn thiên không kỷ sĩ hắn khống chế Phó Thư Bảo còn có chút cố kỷ Nhưng mang theo số lượng quân đội như vậy tiến nhập Thánh Lan Thành Đầu tiên phải bước qua cửa Thánh Lan Vương Cho dù Thánh Lan Vương ngầm đồng ý, quân giới Thánh Đoá Lan Quốc sẽ không đồng ý. Bởi vì như vậy có nghĩa là mưu phản. Muốn lật đổ Vương Triều bây giờ, còn có thể kích động rất nhiều quân Việt, các thế gia, quý tục, quyền lợi gia tục. Những người đó tuyệt đối sẽ không cho phép, cho dù tư thản xâm tử phụ hơn nữa.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 Không chế tất cả chàng cảnh. Chủ nhân, người kia thực mạnh làm ẩm đi cha xe. 19/11/2013 21:26 Các bạn đang nghe chuyện tải truyện audio.izz chương 449 đây là tình huống gì hay. Sưu tầm bởi Phước không nơi ma ác lướt. Việt Nam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 Phó thư bảo nhất thời nhú mày Hắn phỏng đoán tư thản sâm chắc chắn tới tìm chính mình gây phiền phức Nhưng khẳng không thể mang theo nhiều người Cho nên không lo lắng tư thản sâm vui đùa cái dạng gì Nhưng bây giờ hắn mới phát hiện đây là sai lầm cực kỳ nghiêm trọng Tư thản sâm không chỉ mang theo người của hắn tới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 Liên biến từ hoàn cảnh xấu đổi thành chiếm ưu thế Chiến đổi trăm người hộ tục nắm giữ nỏ lực luyện khí. Trang bị vũ trang lực luyện khí từ đầu tới chân. Là một chiến đổi cực kỳ cường hãn. Nhưng nếu như đối phương đã chuẩn bị mà đến. Nhất định sẽ mang theo lực luyện khí phòng ngự nỏ lực luyện khí.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 Khiến nàng thở dài nói. Ta thật sự không hiểu nổi ngươi trong lúc nguy hiểm tới tính mạng ngươi. Làm sao còn có thể muốn biểu diễn? Không diễn kịp sẽ chết sao? Các ngươi yên tâm đi. Tư thản xâm đốt nhà. Ta sẽ bỏ tiền sửa chữa nhà mới. Phó thư bảo giống lớn hơn. Ô! Bách tính nhất thời một mảnh hò reo. Tình huống kia.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 19 11 2013 21 26 Các bạn đang nghe chuyện tải chuyện Audi.xyz chương 450 chém xếp trên đường phố 1 Sưu tầm 7 phước không ngơ ma ác lướt Việt Nam không phải diễn kịch mà là một chiến lược Phó Thư Bảo biết với thực lực của hắn bây giờ Căn bản không thể đánh bại tư thản sâm Nhưng hắn cũng biết tốc độ của tư thản xâm thua xa hắn. Nếu như tư thản xâm muốn giết chết ham, cũng không có khả năng. Tư thản xâm xuất thủ, hắn tự nhiên phải tránh né. Nhưng không chỉ đơn thuần chiến đấu với tư thản xâm, hắn còn có thể đề phòng cao thủ sở hữu thực lực kinh khủng ẩm nấp nơi bí mật nào đó.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 Cho dù hắn xuất thủ, phó thư bảo cũng có thể tránh né sất xa. Dùng lôi hỏa tuyệt sát, ta cố gắng sử dụng lực lượng lực khí vây khốn hắn. Một đảo thanh âm bỗng nhiên chuyển tới lỗ tai tư thản sâm. Trong lòng tư thản sâm khẽ động, khóe miệng nhích lên một tia tiếu ý âm lãnh. Thoáng chốc.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 Tiếng sấm vù vù, cuồng phong gào thép, vù vù. Toàn thân tư thản sâm bị bao bọc bởi tầng mây đen lúc này khẽ động. Bỗng nhiên sung phong liều chết tiến về phía phó thư bảo. Tốc độ của hắn so với lúc trước ít nhất nhanh gấp đôi. Tốc độ đạt được hầu như sánh ngang với tốc độ của phó thư bảo.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 Lấy phương thức này tiến hành công kích đối phương Không thể để dông tố quấn quanh chính mình Nguyệt thiền động thủ giết chết đám thiên không kỳ sĩ Tiểu thanh, ngươi phụ trách gã ẩn nấp kia Hắn xuất thủ, ngươi hãy ngăn hắn lại Hắn muốn vui đùa, chúng ta sẽ nginh tiếp hắn Thanh âm của phó thư bảo trước hết truyền vào tai hồ Nguyệt thiền và tiểu thanh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 Gã thần bí ẩm nấp tại nơi bí mật gần đó suốt cuộc suốt thủ trợ giúp tư thản xâm vừa vặn ăn khớp. Tư thản xâm mang theo lôi quang thiểm điện trong nháy mắt tiến gần. Một quyền chém ra, tư không chấn động có vài đảo thiểm địa quấn quanh cánh tay và thân thể hắn. Đầu quyền như vậy, đừng nói là thân thể.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 Nhắm đội ngũ thiên không kỷ sĩ trên bầu trời Nhưng chưa kịp nói lời thứ hai lập tức cuồng bắn Nếu như tư thản xâm không cần phải cố kỷ điều gì Dưới mắt vạn chúng công khai chặn giết hắn Hắn còn cố kỷ các điều A Đối với thủ hạ của tư thản xâm Chính là tùy ý chém giết Tiến bấn tới 500 Thiên Không kiếm sĩ, tinh nhụy lập tức xuất Hộ Thuẫn chắn tiến. Hộ Thuẫn sử dụng, dây rộng kiên cố hoàn toàn không giống nhau. Có một số sử dụng Hộ Thuẫn lực luyện khí, nhỏ lực luyện khí không thể xuyên thủng. Tướng lính phía trước sử dụng Hộ Thuẫn lực luyện khí chắn phía trước, chống đỡ nhỏ tiến xạ kích mạnh liệt nhất. Thiên không kỷ sĩ phía sau lấy cung tiến ra, sau đó đối bắn. Những tiến bọn họ bắn ra. Căn bản không thể xuyên thủng áo giáp lực luyện khí trên người các chiến sĩ hồ tục. Đừng nói đến trên tay các chiến sĩ hồ tục còn có thuẫn lực luyện khí. Làm ẩm đi tra xe. 25 11 2013 2053 2513 Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương 450 chém giết trên đường phố 2. Sưu tầm bởi phước không ngơ ma ác lớp. Việt Nam, thanh âm vù vù không dứt bên tay tiếng nỏ ngươi bắn tới ta đáp lại tình huống thập phần hỗn loạn. Đối bắn một hồi, mấy chục linh thú chi ưng đám thiên không kỷ sĩ cưới bị bắn thành con nhiếm.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 Nỏ tiến sở hữu tầm bắn gần 2.000 thước dưới tình huống đối bắn có thể mang đến con số thương vong có thể khiến người ta thực sự không thể tưởng tượng. Xuống phía dưới chém giết. Trong lòng tướng lính chỉ huy 500 thiên không kỷ sĩ tràn đầy cửu hận tràn đầy nuối tiếc. 500 thiên không kỵ sĩ này. Toàn bộ đều là chiến sĩ tinh nhuệ nhất trong quân đoàn tinh nhuệ. Nhiều năm chinh chiến đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi. Giết chết vô số. Rất ít thương vong. Nhưng ngày hôm nay đội quân thiên không kỷ sĩ ngang dọc xa trường này dưới nỏ tiến của đối phương lại giống như dây con đời làm thịt. Tình huống như vậy làm sao có thể khiến người ta không suy sụt, không điên cuồng. Mệnh lệnh tướng lính vang lên.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 Bỗng nhiên tình huống khó lường đột nhiên xuất hiện. Huyến hồ phân thân xuất chiến, hồ nguyệt tiễn giống lớn. Lực lượng lực chàng đặc biệt thuộc về hồ tộc nhất thời chia thành 100 mảnh. Sau đó cấp tốc ngưng luyện thành 100 huyến hồ phân thân. Từng người từng người đạp hoan nhạc vân. Oanh oanh yến yến trang điểm xinh đẹp bao quanh đám thiên không khí sĩ. Từng người, từng người huyến hồ phân thân đơn độc. Kỳ thực không có sức chiến đấu cường hãn. Nhưng trên thân thể mỗi huyến hồ đều phát sinh mùi hương mê hoặc và khiêu khích nhân tâm. Hơn nữa với tư thái và dung mạo tuyệt mỹ kia. Khiến tâm dương khó nhìn. Ai lại nhấn tâm giết chết mỹ nhân như vậy? Cho nên...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 Hồ Nguyệt Tiễn không hổ là đại sư phụ trợ chiến đấu vĩ đại. Vụ vụ vụ. Ngay khi 100 huyến hồ phân thân tạo thành hàng ngũ chiến đấu phây hãm chiến đội thiên không kỵ sĩ, nó tiến chiến đội hồ tộc lại rời khỏi dây cung lần nữa. Lúc này hầu như từng tiến từng tiến đều lấy đi một sinh mệnh linh thú chi ưng, hoặc là thiên không kỵ sĩ.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 Những thiên không kỷ sĩ này căn bản không thể đột phá hỏa lực nỏ tiến hình thành. Thậm chí không thể thoát khỏi phấn trần hương diễm của 100 trăm huyến hồ phân thân hình thành thế phản công hữu hiệu. Trên bầu trời, tư thản xâm truy sát phó thư bảo nhưng lại để hắn trốn thoát thêm lần nữa. Khiến tư thản xâm phấn nộ tới cực điểm. Hắn không phải không thấy 500 thiên không kỷ sĩ kiêu ngạo nhất bị giết giống như Sơn Dương. Thế nhưng. Thời gian ngắn như vậy không thể cứu ván tồn thất thảm trọng. Hắn một mực chạy tới ngăn cản Nhưng thời gian và năng lực lại không đủ. Tiểu nhân đê tiện. Người cư nhiên dám cả gan bắn chết thiên không kỷ sĩ của ta. Hai trọng mắt.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 nhãn thần dường như đang nhìn một con giá thú bị thổ thương Thản nhiên cười cười nói Đầu ngươi có bệnh hay sao Ngươi ở nơi này thiết lập mai phục Ngang nhiên án sát phỏ mã ra thánh đoá lan quốc Lực lượng tự vệ giết chết nanh vuốt của ngươi Ngươi cư nhiên chất vẫn phỏ mã ra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 Liên tục chạy trốn tránh né, giúp hắn giả biểu yếu nhược. Trong trận chiến sinh tử, người sở hữu lực lượng cường đại thì thực không hẳn đạt được thắng lợi. Đạt được thắng lợi thường thường là người có tâm cơ sâu thâm. Giảo hoạt, ngay khi ngữ khí châm chọc kia vang lên, tư thản xâm bỗng nhiên cảm thô rất bất ổn Đó chính là Phó Thư Bảo kia rào hoạt vượt xa so với hắn tưởng tượng. Với năng lực của Tư Thản Sâm, hắn không thể đánh chết Phó Thư Bảo. Dưới sự trợ giúp của Tiểu Thanh, Người thần bí ẩn nấp nơi bí mật gần đó cũng không thể sử dụng lực lượng lực tràng cấm tham đối Phó trói buộc Phó Thư Bảo. Nhưng thiên không kỳ sĩ đều đã ngã xuống tử thương thảm trọng.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 Thân thể hắn xoay mình rời đi, có ý nghĩ bay về phía Tiểu Thanh. Cha Re 25 11 2013 2053 Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz chương 451 Một đường sinh tử 1. Sưu tầm bởi phước không ngơ ma ác lướt Việt Nam Tiểu Thanh cũng cảm thấy nguy cơ xuất hiện.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 Hắn cần phải mang theo kim quang vạn trưởng. Cờ màu lay động. Đồng nam đồng nữ mang cánh hóa tươi khai sáng tràng diện long trọng và đổ sổ. Bộ dáng hắn quá trầm lắng. trầm lắng tới mức khiến người ta phải hoài nghi. Từ trên trời ráng xuống. Chỉ là một kiện áo choàng suy suy thổi hạ xuống mặt đất. Thế nhưng trầm lắng như vậy khiến người ta không thể nhìn thấy diện mạo của hắn Lại khiến người ta cảm thấy bí hiểm Áp lực cực lớn giống như hòn núi lớn đè nén xuống phía dưới Ngầm đầu nhìn lên Một màn hàn quang bỗng nhiên cắt ngang hư không trong nháy mắt đánh xuống Chủ nhân cẩn thận Tiểu thanh bỗng nhiên kinh hãi hết một tiếng